chương một trăm ba mươi tám hoàn toàn cấp đoạt huyền thiên tông thái hư phong t ô chỉ đồng đang ngồi nghe thị nữ bùi văn huyên hưng phấn nói chuyện nàng mọc một thân cung trang có vẻ ung dung cao quý thêm cả thần sắc càng trở nên quý khí từ khi nàng trở thành thị thiếp của huyền thiên thánh tử nàng mới biết rõ thiên địa này cao bao nhiêu lớn như thế nào những đại nhân vật ngày xưa bây giờ ở trước mặt nàng đều tất cùng tất kính những hoàng triều to lớn trước kia ở trong mắt nàng hiện tại bất quá cũng chỉ là một cái tên mà thôi chỉ với danh nghĩa của thái hư phong đã có ngũ đại hoàng triều hàng năm tiến cống trải qua nhiều thứ như vậy cũng làm cho một tiểu nữ tử tâm tư đơn thuần trước đây triệt đề lột xác thành tô phu nhân ung dung cao quý bùi văn huyên hưng phấn nói phu nhân hiện tại ngoại giới đang lan truyền khắp nơi huy danh của thánh tử nhãn tình t ô chỉ đồng sáng lên hỏi phu quân ta khải hoàn sao bùi văn huyên cười nói thánh tử xuất lĩnh cường giả huyền thiên tông nhất cử diệt đi nguyên thủy môn và cổ thần cung hai đại thánh địa tâm trí của tôi chỉ đồng như lạc ở trên mây khi đến huyền thiên tông rồi nàng mới chân chân chính chính cảm nhận được sự đáng sợ cùng cường đại của một thánh địa cường giả vô số vạn nước thần phục thế nhưng loại quái vật khổng lồ như vậy lại bị phu quân của nàng tiêu diệt bùi văn huyên nói tiếp không chỉ như thế trước đó nguyên thủy thánh tử c ò n bị thánh tử luyện thành thân ngoại hóa thân q u y ề n thiên tông giả vờ đi vực ngoại c h ấ n áp dị tộc cũng là ý của thánh tử tôi chỉ đồng khẽ nhếch miệng nhỏ trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin cái này thật sự quá lợi hại có thể nói là nhất cử đẩy hai đại thánh địa vào vực sâu của sự hủy diệt người làm ra việc đại sự kinh thiên động địa này chính là phu quân của nàng nghĩ tới đây gương mặt xinh đẹp của t ô chỉ đồng ứ n g đỏ trong lòng lại tăng thêm mấy phần ái mộ cùng thần phục người anh hùng như vậy có thể nào không khiến nàng sinh lòng ái mộ thần phục được sau trận chiến ngày đó cao thủ cổ thần cung tổn thất gần hết không phải bọn họ đầu hàng mà chính là tử trận tại chỗ bất quá cổ thần cung cũng không tính là diệt vong nghe nói sơn môn cổ thần cung sau trận chiến này lại chọn lựa một vị trưởng giáo tân nhiệm hiển nhiên dự định tiếp tục ngoan cố chống lại vị trưởng giáo tân nhiệm này chính là đệ tử của thiên cơ tử tên là triệu thân thiên là một cường giả thần đài tối đỉnh mà thiên cơ tử cố ý lưu lại tọa chấn sơn môn vị triệu trưởng giáo tiền nhiệm này vừa điều động sứ giả đi đến càn nguyên tông tinh nguyệt giáo triều thánh tông ba đại thánh địa cầu cứu viện vừa đóng chặt sơn môn cố thủ trợ cứu viện bất quá càn nguyên tông tinh nguyệt giáo Triều t hai á n Tông, h cả b đ ạ thánh đại ề u đã h quyết tâm lấy huyền lấy tâm t lòng h ê n thánh ô n g làm sao có t ể đi viện i thần cung. Lần này trường trợ cho cổ g o cổ t h ầ cung cột duy n giết, bị trụ ấ t thần một thần thánh của cổ thần cung một vị hư thần đại năng cũng đã ra、đi. Hai hư năng vị đại đã đi. đại khí rơi vào trong tay huyền thiên tông chính xác mà nói là rơi vào trong tay của tần đế mà các cường g i ả thần cung khác nếu không đầu hàng huyền thiên tông thì đều đã tử trận có thể nói bây giờ tu sĩ cấp cao của cổ thần cung tổn thất gần hết hiện tại người có tu vi cao nhất cũng chính là triệu trưởng giáo cường giả thần đài tối đỉnh thực lực bây giờ của cổ thần cung đến cả một nhị lưu môn phái cũng không bằng mà những hoàng triều trước đó là thuộc hạ của cổ thần cung đều đua nhau đổi màu cờ nhập quân và làm môn hạ cho huyền thiên tông dù sao sau sự việc ngày đó ai cũng có thể nhìn ra cổ thần cung chính xác đã bị diệt rồi hiện tại cổ thần cung bất quá cũng chỉ là cái xác rỗng mà thôi không ngoài dự liệu càn nguyên tông tinh nguyệt giáo triều thánh tông ba đại thánh địa đều cự tuyệt lời cầu cứu của cổ thần cung càn nguyên tông và triều thánh tông vẫn còn chút tình nghĩa chỉ là cáo chi với sứ giả của cổ thần cung nội bộ tông môn bọn họ đang có việc không cách nào cứu trợ được còn tinh nguyệt giáo thì trực tiếp đánh đuổi sứ giả cổ thần cung ra khỏi sơn môn để tỏ rõ lập trường của mình nội bộ trống rỗng bên ngoài cũng không ai chịu cứu giúp vận mệnh của cổ thần cung bây giờ không cần phải nói nữa nghe đồn thời điểm huyền thiên tông tiến công sơn môn cổ thần cung cổ thần cung cũng chẳng còn gì lưu thủ lại phần lớn đều chỉ là các đệ tử cảnh giới thần luân và nguyên đan mà các trưởng lão phần lớn cũng là thọ nguyên tướng tận không còn sức chiến đấu trường giáo mới của cổ thần cung triệu thân thiên chạy trốn tới tổ địa hướng về pho tượng của các trường giáo đời trước mà kêu gào khóc lớn sau đó hắn nhóm lửa tự thiêu cùng với tổ địa cổ thần cung biến thành cho tàn đạo thống truyền thừa mấy chục vạn năm cổ thần cung cứ như vậy mà tuyệt diệt sau khi cổ thần cung diệt môn cuộc kinh thiên đại chiến đó cơ hồ đã liên lụy gần phân nửa đông hoang cuộc hỗn chiến giữa ba đại thánh địa mấy chục hoàng triều vô số quốc gia rốt cục cũng kết thúc mà kết quả cũng rất thảm liệt nguyên thủy môn và cổ thần cung hai đại thánh địa đều bị diệt mười hoàng triều biến thành tử địa các tiểu quốc bị đánh nát càng nhiều vô số kể những phạm nhân chết oan trong cuộc đại chiến kia không biết hết bao nhiêu người nhân khẩu toàn bộ đông hoang giảm đi khoảng một phần mười mà kẻ đầu tiêu hết thảy mọi thứ chính là tần đình lại không thèm để ý những thứ này đối với hắn mà nói tính mệnh phạm nhân giống như sâu kiến không cần để ý tần đình mỉm cười bởi vì hắn nghe được hệ thống nhắc nhở đinh chúc mừng túc chủ thành công cướp đoạt vận khí giá trị ba mươi điểm đã cướp đoạt hoàn toàn giá trị vận khí c h i tử